Hồi ký chiến trường phần 3 Chiến trường ca Tác giả Vũ Trung Kiên Giọng đọc Hải Yến số 32 Chưa được phổ biến chính xác ngày, giờ mở chiến dịch, nhưng chúng tôi hiểu rất rõ nhiệm vụ đang rất khẩn trương. khi thấy hàng đoàn xe tăng và xe kéo pháo của ta ầm y tiến về hướng biên giới, ban đêm các xe đều mở đèn sáng rực cả con lộ từ núi sam đi cửa khẩu tịnh biên mà không cần giữ bí mật. bảy giờ sáng ngày hai mươi tám tháng 12 hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám đảng ủy và ban chỉ huy trung đoàn mở hội nghị quân chính quản triệt nhiệm vụ cho các tiểu đoàn bộ binh và các đơn vị trực thuộc. Tôi được ban chỉ huy trung đoàn phân công xuống giúp tiểu đoàn 3 và các đại đội trực thuộc quán triệt 9 điều quy định của chính phủ. Anh Nguyễn Lộc Nhu chịu trách nhiệm tiểu đoàn 1, tiểu đoàn 2. Ngày 29, ngày 30 tháng 12, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao ở ba cơ quan: Tham mưu chính trị hậu cần, Và các đơn vị trực thuộc Vì địa bàn đóng quân gần nhau Nên rất thuận tiện Sáng ngày 31 tháng 12 năm 1978 Anh Út Đậu Chính ủy Trung đoàn Giao nhiệm vụ cho tôi Làm đặc phái viên dài hạn của tiểu đoàn 3 Cũng có nguyên do Trong ban chỉ huy tiểu đoàn Giữa cán bộ quân sự Và cán bộ chính trị Nhiều lúc quan điểm chưa đồng nhất Đúng 12 giờ trưa cùng ngày Tôi đã có mặt Ban chỉ huy tiểu đoàn 3 lúc này, đồng chí Toán, còn gọi là Toán Sồm, quê Ninh Bình, làm tiểu đoàn trưởng, đồng chí Miên, quê Hà Bắc làm chính trị viên, đồng chí Sáu Niên, quê An Giang làm tiểu đoàn phó, đồng chí Thái, quê Bến Tre làm chính trị viên phó. Cả bốn đồng chí đều ở độ tuổi tôi. Riêng đồng chí Toán có bộ râu quay nón rất hì hợp nên nhìn thấy già trước tuổi, người cao to trông rất oai vẻ. Nghe đầu tính tình đồng chí này nóng như lửa và quân hàm thì nhỏ hơn tôi một cấp. Tôi nhanh chóng gặp các đồng chí trong ban chỉ huy tiểu đoàn để trao đổi công việc, đồng thời cùng các đồng chí nắm tình hình tư tưởng của cán bộ chiến sĩ, công tác chuẩn bị của bộ đội cho chiến dịch. Sáng nay, đồng chí Miên, chính trị viên tiểu đoàn đã thay tôi quán triệt 9 điều quy định cho bộ đội, Anh em rất phấn khởi và đang ở tư thế sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Đúng không giờ, ngày mùng 2 tháng 1 năm 1979, trọng pháo tầm xa 130 ly, 122 ly của quân khu và bộ quốc phòng được lệnh nã đạn vào căn cứ Tà Lập. Chiến dịch tổng phản công bắt đầu. Tà Lập là một căn cứ quân sự của Pol Pot do Sư đoàn mươi đảm nhiệm, nằm trên đường số 2. Từ Tịnh Biên đi Tà Keo, cách biên giới Việt Nam khoảng 7 km. Con kênh Vĩnh Tế rộng khoảng 100 m là sông nằm sát biên giới Việt Nam Campuchia. Các mũi tiến công của ta được lệnh vượt kênh Vĩnh Tế bằng hệ thống cầu giả chiến do công binh trung đoàn lắp ghép bằng xuồng ba lá, hành tiến thẳng hướng các căn cứ quân sự của bọn. Tôi theo chân tiểu đoàn 3 cùng với trung đoàn như một mũi tên dài Hành quân cặp bên phải lộ 2, cách khoảng 2 km, tiến về căn cứ tà lập. Thời gian lúc này cũng mới bắt đầu vào mùa khô, nên đường tiến quân của chúng tôi vẫn gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi phải lặn lội trên đồng cỏ, cặp biên giới hai bên bỏ hoang và địch gài rất nhiều mìn. Địa hình nơi đây còn nhiều sình lầy và vũng nước, nhiều chỗ tới tận đầu gối lưng quần. Khoảng 1 giờ sáng, Lữ đoàn công binh của quân khu Được lệnh vượt lên bắc cầu phao trên kênh vĩnh tế Với những chiếc xe chuyên dùng Và đội ngũ cán bộ chiến sĩ Thuần thục về kỹ thuật Chỉ sau khoảng 4 giờ đồng hồ Chiếc cầu phao với trọng tải hàng trăm tấn Đã hoàn thành Đủ sức cho các xe tăng hạng nặng của ta Vượt qua 4 giờ sáng Chúng tôi đã áp sát căn cứ tà lập Chỉ còn cách độ 700 mét Bộ đội ta được lệnh Lợi dụng địa hình địa vật đào công sự Hỏa lực DKZ-75 Và cối 82 Bắt đầu bắn phá căn cứ tà lập Các khẩu đội ly tám Hạ càng trước tiền duyên Tất cả đã sẵn sàng Trong tình huống địch nóng ra phản kích 5 giờ trời sáng rõ Hai bên ta và địch Đã nhìn thấy mặt nhau Các loại hỏa lực của địch Ở căn cứ tà lập từ các hướng Âm ầm tuôn đạn vào trận địa ta Nằm trong bụi cây thốt nốt với chiếc hầm lộ thiên nông trệt, ban chỉ huy tiểu đoàn ba bị hàng chục quả đạn 82 nổ rất gần, chỉ cách không đầy 100 mét, bụi đất tung lên, mảnh đạn bay vèo vèo, một quả cối 82 đã rơi trúng hầm máy thông tin Hayat, hai đồng chí chiến sĩ C20 tăng cường đã hy sinh tại chỗ, chiếc máy oát vỡ tan tành. 5 giờ, pháo binh ta từ hướng biên giới. Cấp tập dội hàng trăm quả đạn trọng pháo 130-122-155-105 vào căn cứ địch với thời gian khoảng 1 giờ. Cả một vệt dài hàng km, cặp quốc lộ số 2 mịt mù khói lửa. 6 giờ sáng, ta đã hoàn thành xong cửa mở ở biên giới tỉnh Biên. Địch tháo chạy, bỏ lại rất nhiều xác chết. Những tên lính bốt đã từng gây tội ác với nhân dân Việt Nam. Chúng đã phải đền tội. Công binh quân khu tiến hành dò miền chống tăng trên đường quốc lộ 2 để xe tăng và thiết giáp của ta vượt cầu phao và chỉ còn cách căn cứ tàn lập khoảng 2 km. Đạn pháo 105 DKZ-75 của địch và pháo cối các loại, các cỡ từ trong căn cứ tàn lập chuyển hướng bắn vào đoàn xe. Xe tăng của ta đã nhanh chóng tản ra hai bên vệ đường dùng pháo tự hành khạc đạn đáp trả. 8h30 Hai biên đội không quân gồm 6 chiếc F5E và 4 chiếc A37 từ hướng biên giới lao sang, trúc đầu cắt bom xuống căn cứ quân sự tà lập. Cả một vùng đất trước mặt chúng tôi rung chuyển, mịt mù khói lửa. Tôi nhìn rất rõ đất bụi và những vật dụng tung lên trời rơi lả tả theo những loạt bom. Khoảng hơn 9 giờ trong căn cứ địch đã im tiếng súng, bộ đội ta được lệnh thoát ly khỏi công sự tiến vào căn cứ địch. Địch đã tháo chạy về hướng tây, hướng Tà Keo, tặng lại 5 khẩu pháo 105 ly cho quân đội nhân dân Việt Nam cùng rất nhiều vũ khí đạn dược, khí tài và phương tiện chiến tranh. 10 giờ sáng ngày mùng 2 tháng 1 năm 1979, căn cứ quân sự Tà Lập, nơi sư đoàn 210 quân phồn vốt đồn trú đã lọt vào tay trung đoàn 156, sư đoàn 339 và các đơn vị trong toàn quân khu tham chiến Bộ đội được lệnh dừng chân củng cố lại lực lượng sẵn sàng nhận nhiệm vụ cho các trận đánh tiếp theo Sư đoàn 210 thuộc quân khu Tây Nam của quân Pol Pot là một sư đoàn đã từng gây hấn xâm lược, sát hại nhân dân Việt Nam ta tại Ba Trúc, Chi Tôn biên giới Việt Nam thuộc tỉnh An Giang Sư đoàn này đồn trú tại tàn lập Lập phòng tuyến kéo dài đến khu cửa mở gần biên giới đã bị Trung đoàn 156 Sư đoàn 339 cùng với các lực lượng trong quân khu 9 dáng cho một đòn chí tử ngay ngày đầu mở chiến dịch tổng phản công. Không chịu nổi trước làn hỏa lực pháo binh và không quân cùng với sức tiến công mạnh như vũ bão của ta chúng đã tháo chạy khỏi căn cứ bỏ lại rất nhiều xác chết. Tôi lại theo chân tiểu đoàn 3 nhanh chóng tiến vào căn cứ địch Trận địa pháo 105 của chúng vẫn còn khét lẹt mùi thuốc súng và vỏ đạn nằm la liệt, văng vãi khắp nơi. Rất nhiều thùng đạn vẫn còn nguyên vẹn, chưa kịp mở nắp mang nhãn hiệu Make in China. Cách vài trăm mét là những hố bom xô hoắm, nhà cửa lán trại của quân Pol Pot tan hoang. Chẳng ai bảo ai, lính ta tự động tìm kiếm đạn và vũ khí để tự bổ sung cho cơ số của mình nhìn thấy một đống đạn cối tám hai, đồng chí toán tiểu đoàn trưởng ra lệnh chủ động trưng dụng. vậy là mỗi cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn bộ, đồng chí nào cũng có một quả đạn cối vác trên vai. chiến lợi phẩm mà thấy các đồng chí trong ban chỉ huy tiểu đoàn vác đạn, tôi cũng chơi một quả vì nghĩ rằng hành trang của mình còn nhẹ hơn rất nhiều so với các chiến sĩ. mười hai giờ chúng tôi dừng chân tại một khu vực trong căn cứ của quân pol pot một khu nhà lán xen lẫn hầm hào bằng đất từ nhà hầm này sang nhà hầm kia có giao thông hào nắp hầm được lát bằng những cây thốt nốt to bằng cây dừa trên đổ một lớp đất dày sau khi được bộ phận trinh sát kiểm tra kỹ càng ban chỉ huy tiểu đoàn ba hạ trại xung quanh là bộ phận trực thuộc và các đại đội bộ binh vì hành quân chiến đấu suốt đêm nên khi dừng chân chúng tôi tranh thủ tìm chỗ ngả lưng cũng nhờ có cái lán cột tre lợp bằng tàu lá thốt nốt nên tôi và các đồng chí ban chỉ huy tiểu đoàn không phải nằm đất võng của tôi và đồng chí miên chính trị viên tiểu đoàn nằm sát nhau cách khoảng hai mét là võng của mấy cậu liên lạc tiểu đoàn nhìn những khuôn mặt bơ phờ hốc hác của cán bộ chiến sĩ tim tôi như thắt lại thương đồng đội tôi bao năm rồi chiến trận không ngừng nghỉ, rồi tôi cũng chẳng cưỡng lại được do thiếu ngủ tôi thiếp đi từ lúc nào khoảng 15 giờ chúng tôi được anh nuôi đánh thức trong lúc chúng tôi ngủ các đồng chí nuôi quân đã đào bếp vo gạo bữa cơm giã chiến được dọn ngay trên nền đất cũng chỉ có ít thịt heo kho mặn thịt hộp cá hộp mang từ Việt Nam sang và nồi canh hầm bà làng đủ các loại rau do anh nuôi tự kiếm xung quanh vị trí đóng quân nấu với thịt hộp bữa cơm ngay giữa doanh trại của quân Bolot làm chúng tôi cảm thấy ngon hơn tự hào và kiêu hãnh hơn hơn chục người của tiểu đoàn bộ ngồi trồm hổm xung quanh thau cơm với cái đĩa hai ngăn đựng thức ăn khói cơm nghi ngút đồng chí nào cũng ăn ngấu nghiến vì sáng nay toàn ăn cơm nắm cậu liên lạc tiểu đoàn Lâu quá tôi không nhớ tên Nháy nháy mắt nhìn tôi và đồng chí Miên Thủ trưởng ơi Em thấy ngoài kia có mấy con gà mập lắm Chắc là gà của lính Pot đấy Đồng chí Toán vội vã hưởng ứng Đêm nay cho chúng mày bắt thịt Đồng chí Miên nhìn tôi có ý thăm dò Rồi nhìn đồng chí Toán lên tiếng Ông học thuộc 9 điều quy định chưa Tôi chỉ cười Trong bụng thì suy nghĩ Gà ở đây không phải của lính Pot Thì còn của ai Và chắc mẩm đêm nay thế nào cũng được chén một bữa thịt gà thỏa thích Cơm đang ngon miệng Bỗng một tiếng rắc Từ trong miệng đồng chí Toán Tay phải liệng đôi đũa Tay trái ném bát cơm ra ngoài cách độ 2 mét Đồng chí Toán mặt hầm hầm về võng nằm Đồng chí anh nuôi và mấy cậu liên lạc xanh mặt Thì ra đồng chí Toán cắn phải cục sạn Chắc là răng bị mẻ Đau nên nổi quạo Đồng chí Miên coi bộ không vui Nhìn tôi và nói, kệ nó, anh em mình cứ ăn cơm đi. Lúc này tôi mới thấm lời đồng chí út đậu căn dặn khi giao nhiệm vụ cho tôi làm đặc phái viên của tiểu đoàn này. Cậu nhớ làm trung gian đoàn kết cho ban chỉ huy tiểu đoàn. Thằng Toán tính nó như trương phi, được cái đánh giặc giỏi. Tôi mỉm cười và nói thật lớn, cốt để đồng chí Toán nghe rõ. Không ăn nữa thì đói bụng dáng chịu. Ở đây không phải như bên Việt Nam đâu mà ra chợ kiếm được quà vặt. Một lát sau, đồng chí Toán lồm cồm ngồi dậy đi nhặt bát. May mà cái bát chưa bị bể, kéo vặt áo lau đất bụi, bới cơm chén tiếp. Vừa ăn, Toán vừa nói. Tôi xin lỗi anh Kiên và các đồng chí tại cục sạn nó làm tôi đau quá. Anh em ai cũng cười vui, đồng chí anh nuôi cũng cười. 16 giờ tôi nhận được điện của anh út đậu. Trở về ban chính trị thay cho anh Nguyễn Lộc Nhu có công việc phải xuống công tác tại tiểu đoàn 2. Lúc này C20 do đồng chí Bi làm chính trị viên đã tăng cường máy hai oát cộng với ba máy dự phòng của tiểu đoàn nên việc liên lạc giữa trung đoàn và tiểu đoàn rất thuận tiện, nhanh chóng. Vừa đánh giặc, vừa hành tiến, thông tin vô tiến điện trở thành phương tiện chủ lực. Anh Út Đậu tên thật là Nguyễn Minh Đậu, bí danh Nguyễn Minh Hồng. Lớn hơn tôi 9 tuổi, quê ở An Giang, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời đánh Mỹ. Gia đình có hai anh em trai, người anh ruột là Nguyễn Minh Đường, đều tham gia cách mạng từ phong trào học sinh sinh viên rồi vào quân đội. Anh út đậu dáng người vừa vặn, khuôn mặt lúc nào cũng vui, nhìn rất phúc hậu. Tính tình của anh mềm dẻo nhã nhặn, nhưng trong công việc lại rất kiên quyết. Anh là người luôn chú ý và thường xuyên quan tâm đến tôi. Mỗi lần được anh giao nhiệm vụ, tôi đều cảm thấy hài lòng và ấm áp vô cùng. Sau này, anh được phong hàm đại tá về làm chỉ huy trưởng kiêm chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang. Là đại biểu quốc hội, anh từ trần do bị tai biến mạch máu não khi đang cùng đoàn đại biểu quốc hội tiếp xúc cử tri. Vợ anh là chiến sĩ biệt động thành. Bị địch bắt và bỏ tù tại Phú Quốc Được trao trả năm 1973 Hiện nay chị vẫn cùng các con sống tại Long Xuyên Đứa con trai đầu lòng là tỉnh ủy viên Tránh văn phòng tỉnh An Giang Được hai chiến sĩ của tiểu đoàn hộ tống về ban chính trị Anh Ba Nhu đã gặp tôi trao đổi công việc Rồi khoác ba lô đi công tác ngay Chỉ ít phút sau chúng tôi cũng được lệnh hành quân Trung đoàn bộ gồm sở chỉ huy và ban tham mưu, chính trị hậu cần, hành quân bộ từ vị trí đóng quân ra tới quốc lộ số 2. Đoạn đường này khoảng 1 km. Khi còn cách mặt lộ 50m, chúng tôi dừng chân. Quốc lộ số 2 lúc này đã dày đặc những đoàn xe quân sự đang ầm ầm tiến về phía tiền duyên, hướng tà keo. Đan xen trong đoàn xe là các xe vận tải quân sự cỡ lớn, GMC, Ba Cầu. Những chiếc xe tăng T-54 đồ sổ với tháp pháo ngạo nghễ được cắm lá ngụy trang chẳng khác gì những bụi cây di động. Phía sau mỗi xe đều cõng thêm thùng dầu phụ dự phòng, đủ sức cho các con chiến mã của ta phi trên chặng đường gần 200 km tới thủ đô Nông Penh. Rồi đoàn xe thiết giáp M113 hùng dũng lăn xích sắt trên mặt đường nhựa. Nối tiếp là đoàn xe kéo pháo hút tầm mắt, Về hướng biên giới, đang sẵn sàng chờ lệnh nổ máy khởi hành. Chỉ nhìn quang cảnh trên đường hành quân cũng cảm nhận được sức mạnh của những đòn phản công sắp tới, quân đội ta giáng trả bè lũ Pol Pot mạnh tới nhường nào. Khoảng 19 giờ, trung đoàn bộ được hơn chục xe vận tải quân sự đến đón và ban chính trị có quân số hơn 20 người, chủ yếu là sĩ quan, được một xe GMC chuyên chở. Đồng chí lái xe tên là Thắng không có lái phụ. Bộ phận hậu cần cấp ngay gạo sấy, cộng thêm thịt hộp, cá hộp, đường, sữa. Ngoài ra, tứ ba người còn có một can nhựa đựng 30 lít nước đem theo xe. Tất nhiên, ai cũng có một bình tông nước luôn luôn đeo bên mình. 20 giờ xe chúng tôi khởi hành, bám theo đoàn xe tăng và xe bọc thép trên đường quốc lộ, tiến thẳng về phía Tà Keo. Trời đêm nay không có trăng Nhưng rất nhiều sao nên không tối lắm Các xe chỉ mở đèn gầm Xe này cách xe kia Độ 450 mét Xe chạy chậm Tốc độ tối đa chưa tới 20 km giờ Nhiều lúc còn dừng lại Chờ cả tiếng đồng hồ Mới tiếp tục nhúc nhích Bộ đội ta ở trên xe Bắt đầu ngủ gà ngủ gật Nhiều đồng chí đã nằm đại xuống sàn xe Cây ba lô làm gối Ngáy o o Lính mà Suốt đêm trước mất ngủ Ngày nay mới chợp mắt được tí tẹo, hai con mắt tôi lúc này cũng muốn nhíu lại. Ngồi trên cabin với đồng chí Liễu, chúng tôi thay nhau chuyện trò với đồng chí Thắng lái xe. Tôi ghé tai nói nhỏ với đồng chí Liễu. Tài xế nó mà ngủ gật thì mấy chục mạng con người trên xe này chỉ có tòi đời. Đồng chí Liễu còn lo xa. Đi đứng kiểu này, pol pot nó phục kích hai bên vệ đường cho một quả B40 thì chỉ còn có nước hốt xương. Tôi chấn an đồng chí Liễu và quả quyết. Yên tâm đi, cấp trên đã đưa các đơn vị trinh sát và bộ binh đi trước bám địch, cảnh giới và bảo vệ. Xe của ta mới dám long nhong trên lộ thế này chứ. Thế rồi mệt quá, tôi thiếp đi. Bỗng nhiên, người tôi bị rung nhảy tưng lên, đầu chúi về phía trước, giật mình mở mắt ra. Thì do xe vấp phải ổ gà, tài xế thắng gấp. Anh em ngồi phía sau xe, kêu la chí chóe đồng chí lái xe mắt vẫn sáng ngời tỉnh bơ đường này xấu quá các anh ạ nghe câu nói nghĩ mà thương nhìn đồng hồ tôi biết mình đã chợp mắt gần một giờ chỉ thương cho đồng chí lái xe và đồng chí liễu vì an toàn cho tính mạng của anh em đã cố gắng vượt qua cơn đói ngủ khoảng hai giờ sáng chúng tôi được lệnh dừng xe hai bên vệ đường là một cánh đồng sen lẫn rất nhiều cây thốt nốt không phải đào công sự Bộ đội ta trải đại tấm ni lông trên mặt ruộng. Chỉ một lát sau, mọi người đã thiếp đi vào giấc ngủ mà gần như suốt cả đêm nay cứ chập trà chập trờn trên những chiếc xe tải lắc lư. Các xe vận tải cũng được tấp vào hai bên lề đường tràn cả xuống ruộng. Cấp trên phổ biến, xe đi với bộ phận nào bộ phận đó tự quản lý để khi có lệnh hành quân là di chuyển được ngay. Do vậy, Đồng chí Thắng luôn luôn được tôi và đồng chí Liễu bám sát và dành cho một sự ưu ái đặc biệt. Tấm ni lông trải trên mặt ruộng, tôi, đồng chí Liễu, đồng chí Trưng nằm sát bên nhau. Cũng chỉ ít phút sau, chúng tôi đã yên bề. Khoảng 5 giờ sáng, tôi thấy nhột nhột và động đậy dưới chân. Do mệt quá tôi mặc kệ, không cần biết có chuyện gì xảy ra. Tôi tiếp tục chìm vào giấc ngủ, bỗng đồng chí Trưng la toáng lên. Tôi và đồng chí Liễu giật mình tỉnh giấc, trời đã mờ mờ sáng, chúng tôi còn kịp nhìn thấy con rắn to bằng cổ tay đang trườn qua người đồng chí Trưng rồi bò vào mấy bụi cây gần đó. Lúc này tôi mới thật hoảng, thì ra con rắn này đã leo qua chân mình, bò qua đồng chí Liễu rồi đến thăm đồng chí Trưng, cũng may nó chưa cắn ai, nếu không thì ba chúng tôi giờ này không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Suốt ngày hôm đó, chúng tôi được dừng chân chờ lệnh. Tiếng súng ở phía trước vẫn nổ đi đùng. Trên bầu trời, nhiều tốp máy bay của không quân ta bay qua bay lại. Có cả những chiếc trực thăng, có lẽ là của các tướng lãnh đi thị sát chiến trường. Cấp trên thông báo, ta đang ở tọa độ cách thị xã Tà Keo khoảng 10 km. Trinh sát được tung ra bám địch, các tiểu đoàn bộ binh cũng được giãn đội hình tạo thành các chốt điểm đề phòng quân địch quay lại phản kích. 2 giờ sáng ngày mùng 5 tháng 1 năm 1979, Sư đoàn 330 đã đánh chiếm xong thị xã Tà Keo. Các trung đoàn bộ binh được lệnh hành quân áp sát, truy quét toàn quân địch từ trong thị xã bỏ chạy ra ngoài. 5 giờ sáng, chúng tôi đã có mặt tại một góc hướng đông nam của thị xã Tà Keo,